Ngay để anh là anh trai của em. Trường 21 Song Hì ngần ra, vừa vội vừa tức toàn thân rể du dẩy. Ai nói tôi muốn đi? Cậu không kiếm được xúc động, nếu cái động óc cậu lại không còn tỉnh táo. lời nói cũng đức quãng mà không rõ ràng. Cậu tức giận nghĩ Tương Văn Đào rốt cuộc coi cậu là loại người gì? Chẳng lẽ việc Song Hì cậu là kẻ tới đến qua cầu chức bán sao? Cái gì mà, dù sao, cậu cũng vững bớt hơn rồi. Nữa. Chẳng lẽ cậu ta lại như cậu đã đủ lầm đủ cánh nên muốn bỏ đi. Sao nghỉ vô cùng ẩm ức, cảm giác bị tơ văn đà hiền là thật không dễ chịu chút nào. được kinh ngang một chút cũng không được sao. Nói xoài một chút cũng không được sao. Cậu, cậu, cậu đột nhiên nói cậu thích đàn ông. Một chút tâm lý tớ cũng không được chuẩn bị. Cậu lắp bắp biện bạch. Cậu vừa nói không dọn đi. Ánh mắt Đương Văn Đào ngay trong sáng lên, sáng đến độ như bóng đèn hoạt động hết công suất. Nhưng bóng đèn này sáng vặn trên đời bao nhiêu lâu thì đã từ từ tối đi vì điện áp không đủ mạnh. Đương Văn Đào nhẹ cười, cười đến trôi sót ra ra đầu nói. Cậu đang gì phải mệnh cưỡng bản thân như vậy? Phản ứng giống như cậu, tôi đã thấy nhiều rồi. Định giá như vậy nhưng trong lòng lại có thành kiến dù là vô tình hay hữu ý đều sẽ tạo ra một khoảng cách. Từ lời nói cử chỉ lơ đãng phát lên một loại cảm giác xa cách, dường như sân thì cảm thấy bị xỉ nhục. Hàn Ca nói, "Ai miếng cuống? Cậu chăm chăm vào tư văn đào, không thèm đến ý gì nữa gào lên, "Hừ, không phải chỉ là thất đàn ông thôi sao? Chẳng ảnh hưởng đến ai cả, có gì ghê gớm đâu." Vừa nói vậy, đột nhiên nhận ra hình như chẳng có gì ghê gớm thật chẳng phải ngoài việc thiết đàn ông ra thì vẫn là một người bình thường đấy sao? làm sao nguy hiểm mà các lại vũ khí bị giày hàng loạt được? Song Nhi Tuyết Vân Đào nhìn cậu trong ánh mắt mang theo chút cảm động làm cho Song Nhi cảm thấy lung túng không được thoải mái mà lại không thể nói ra được. Tuyết Vân Đào này dù là trong chiến của cậu hay cái tên gặp lại đều mang cho cậu một loại cảm giác yêu tú vừa trội mạnh mẽ tự tin có năng lực không nói hai lời tóm lại đây là một kẻ vô cùng mạnh mẽ nhưng con người mạnh nhẽ này lại vì mình đứng ở góc độ của cậu ta nói một câu công bằng mà cả động sâu sắc như thế có thể thấy cậu ta sợ bị mình kỳ thị hờ ơ đến độ nào nghĩ đến đây xong thì cảm thấy hơi chua xót. nếu ngày từ đầu biết Tương Vân Đạt Đà thích đàn ông Khó phải nói, cậu nhất định sẽ gần như không thân duy trì khoảng cách với cậu ta Của nỗi bây giờ chơi với nhau lâu như vậy Giao tình cũng sâu Lúc này cậu bông bỏ chạy Chẳng phải không có nghĩa khí sao Dường như tư Văn Đào có chuyện khó nói Lập lười nhẹ giọng hỏi Xong thì cậu phải nghĩ cho kỹ đi Có gì mà phải nghĩ kỹ chứ Xong thì không cần nghĩ đã ngắt lời anh Mọi khi thường thấy Tư Văn Đào rất cương quyết Bây giờ nhìn thái độ dây dặt cúi đầu như một người vợ nhỏ của anh Làm Song Nghì quẩn bực Cậu cao cáo tóc nói rồi, đây rồi rồi thấy cậu cũng phạt trĩa được đủ lớn rồi Tư Văn Đào không nhúc nhích im lặng một lúc mới nói tiếp Thế... Cậu thích cậu cũng không sao chứ Song Nghì thoáng nhìn có vẻ trang vắng, Ngay cả một từ cũng không nói nổi Tối nay, cậu đã bị đá cách hai lần. Lần sau, so với lần trước còn nặng nề hơn. Cậu cảm thấy sức chịu đựng của mình không đủ dùng nữa rồi thì phải. trình độ nhận thức của cậu về đồng tính liên ái rất hạn chế. Bên dạng tốt của mình là một đồng tính. Sammy đã bị giá một đòn nặng nề rồi. Bây giờ, Tư Văn Đào còn nói đối tượng của cậu ta là mình. Thật ra, Tư Văn Đào sao có thể không cảm thấy lượng mùi cơ chứ? Tính một lớn nhất của anh, vươn cái dấu sâu trong lòng. Lại trong vòng một đêm, lần lượt nó cho cả hai anh em nhà họ. Anh chăm chúi nhìn xong hỷ, trong mắt cũng không chế tự tình tự sự tạp gì. Phải gì gọi là dự dàng, thương cảm, khẩn thương, linh tinh đều không có. Chỉ là thần tùy chăm chú nhìn cậu. Thấy xong hỷ vẫn hơi ngốc không phản ứng. Tương văn đào tự nhiên hiểu ra điều gì, tưởng diễu mở nụ cười. Cậu sợ rồi sao? Xong hỉ lưu ngụm nước miếng Lần này cậu quản cảm nhận mình rất tốt Không nói ra những lời đã thương người khác Thế nhưng trái tim đập mạnh mẽ Cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy Cậu biết mình nên nói gì đó Nhưng suy nghĩ nửa ngày Vẫn nghe lại một câu cũ Tớ, tớ không Tớ hiểu từ Văn đào bắt đầu Cá miệng bỗng nhét lên một tia cười khổ Cho nên tớ mới không muốn nói ra Vậy vừa rồi, cậu nói ra làm cái quái gì chứ, bà học tương Rõ ràng, sau nhỉ cảm thấy rất bất ngờ Khuôn mặt cũng đỏ bừng lên Vì người bạn mà mình coi trọng đầu nhiên thông báo cô ta có cảm tình khác với mình Khó trách khiến cậu lướng tướng không biết làm sao Câu lớn từng này, về nó là đồng tính Ngay cả tỏ tình của người khác rồi cũng chưa người nghe qua Cậu không có kinh nghiệm xử chỉ trí những trường hợp như thế này Cậu nghẹt mặt ra Cũng cơn giả nhìn vào mắt Dương Văn Đào Dương Văn Đào thở dài Lúc trước anh đã tưởng nghĩ ra rất, rất nhiều Rất nhiều chương thức để theo đổi so nghỉ Nhưng khi chuyện xảy ra thật Lại thấy nên hành động trực tiếp là tốt nhất Thật ra anh rất muốn bước so nghỉ Nhanh và rõ thái độ Nhìn trong lòng cũng hiểu Giật phút này tuyệt đối không thể xuất ruột Vì thế anh thở dài Tỏ ra khoan dung Cậu đừng nghĩ ngoại nhiều Tuy rằng có thích cậu Nhưng tớ không biết cậu thích phụ nữ tôi không dám mong cậu sẽ đáp lại cái gì cả Người đàn ông vốn ăn nói đâu ra đấy Bây giờ lại hơi ngọc ngừng Giống như cũng không biết nên nói sao với cậu mình mãi thẳng lâu cuối cùng dùng một giọng đựng như trôi lại Dù thế nào cậu cũng nên xin xét một chút Nếu cậu thật sự cảm thấy chán ngay tớ mà muốn rời đi Tớ, tớ cũng nhất định không trách cậu nói nói ra có vẻ khó khăn mang theo trong đó hương thở tuyệt vọng và nồng nàn nồng bài trí. Dường như thể cậu chắc chắn sẽ rời đi vậy. Song hỉ nghe thế cũng không khỏi trầm mặc im lặng. Đêm nay song hỉ mất ngủ, nằm trên giường lăn qua lăn lộn mãi mà không ngủ được. Cậu cảm thay nghĩ cuộc sống chết tiệt giống như một vở kịch Vở kịch giống như một cuộc sống. Thế quái nào mà mình lại biến thành diễn viên trong vở kịch tình yêu này? Chẳng qua khác là ở chỗ hai chị em cùng tìm đi với một người đàn ông Giờ lại tới cậu biến thành thế này Nhi rằng lời thú nhận của Tương Văn Đà làm lòng ham huy vinh của cậu đều phá mã một chút Nhưng nếu cần thậm mà suy ngẫm lại Là việc có năng khiếu bẩm sinh, Cậu thật chẳng nghĩ ra suốt cuộc mình có điểm nào hơn song khánh Vậy tại sao Tương Văn Đà lại thích cậu chứ Hai tay gáp ra sau đầu Xong vì lại bắt đầu lúc lại chỉ nhớ Tôi lần đầu tiên gặp Tương Văn Đào hồi trung học, đến bây giờ tới Thượng Hải Tất cả những chi tiết nào có thể nhớ được thì đều xuyên xét một lần Thật ra từ lúc nào, lần này ông tương tu đó với mình Nếu có đầu mối nào từ thời trung học Vậy... Ông đầy thèm vào, xong thì đột nhiên nhớ ra Hai năm đó mình với cậu ta từng tăng chung không ít lần Có lẽ nào khi đó Tương Văn Đào đã nảy ra chú ý với cái môn của mình không? Trường 22 Đồng hồ báo thức giao lên hồi lâu mới thấy xong hỉ hơi cượng mình, đôi tay tát thương, thật không muốn sung ruồng. tôi qua đấu tranh tui tưởng mãi tới khần sáng sáng, mới mơ mơ màng màng trong chốc lát mà thiết đi, bây giờ cậu buồn ngủ chết đi được. Tuy nhiên biết hôm nay không phải là ngày cuối tuần, cậu đành cố gắng miễn cưỡng leo xuống giường mặc quần áo. Long gương phản chiếu hình ảnh một người hai mắt thâm đen, thăng mặt trắng được như ma. Cậu dưới lưng lạnh vỗ vỗ lên mặt vài cái Mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút Thậm chí vừa thay thử Thì những phiền não trong lòng lại kéo tới Cậu đứng trước dương suy nghĩ ngẩy ngơ Hai Lát nữa mình nên đối mặt thế nào Với Tư Văn Đào bây giờ Sau cuộc nói chuyện tối qua Cậu không thể coi như không có chuyện gì Mà chờ lại làm anh em có với Tư Văn Đào được ít nhất Nếu bây giờ bà cậu đang ngủ Cùng giường với Tư Văn Đào Chắc chắn cậu không dám lúc sắp đến giờ phải đi làm, cậu chưa từng nghĩ ra nên tôi sẽ làm sao với Tư Văn Đào nhưng có vẫn cố bước ra đi ra ngoài rồi mới phát hiện bản thân mình đã lo nghĩ quá nhiều rồi trong nhà tĩnh lặng vắng ngắt, bữa ăn cũng không có tiếng sang sảng chào buổi sáng như mọi khi nữa, chắc Tô Văn Đào cũng cảm thấy ngại nên đã sớm đến công ty dành cho đôi bên đều số hồ. Nói thế nào đi chăng nữa, việc Tư Vân Đào không ở nhà cũng làm cho song hỷ thở phào một hơi. Cái nặng tinh thần được chút bò khiến cậu cảm thấy thoải mái. Nhẹ nhàng đi tới cửa, mở tủ loại ra. Khi chuẩn đi đóng tủ thì mới phát hiện ra bên bên cửa có dán một tờ giấy. Cậu hề phản xạ vơn nó xuống đọc. Chữ viết trên giới nào của Tư Vân Đào. Hơn thế, đây còn là lời nhắn lại cho cậu. giờ nhắn không nhiều chỉ gói gọn trong vài dặn vài từ. Đại ý là anh sẽ đi vài ngày Để cho Song Hỷ có thời gian suy nghĩ Dù cho cậu có quyết định ra sao Anh vẫn chấp nhận vô điều kiện Tương Văn Đào, anh thế nặng lại tự đeo tránh Rất khó để diễn tả được cảm giác của Song Hỷ Sau khi đặt xong tờ dưới kia Nhẹ nhõm, đúng như là nhẹ nhõm Thế nhưng khi cảm giác nhẹ nhõm qua đi Trong đầu cậu không ngờ lại xuất hiện nỗi trống vắng lạ thường Tương Văn Đào, có cần gì phải làm thế này Đúng là mình cần thời gian để thuyết nghi và tự ngẫm thật Nhưng sao có thể để chủ nhân căn nhà phải ra ngoài ở chứ Này có khác nào chính nhà người ta đâu Và lại Tuy Tây Văn đầu không nói ra Nhưng Song Hỷ cũng biết Việc anh tránh mặt cũng còn có dụ ý khác Cho cậu thời gian mấy ngày Hiển nhiên là tiện cho cậu đừng tính suy xét Nhưng cũng là để tiện cho cậu rời đi Nếu phải dọn đi Đương nhiên nên lặng lẽ mà rời khỏi mới không làm mất mặt chủ nhà. Tư văn nào cũng sợ mặt nên mới tránh đi thôi. Để khỏi phải tận mắt thấy cảnh có giọt hành lý. Anh là người thông minh khi trở về phòng thấy phòng ở trông vắng sẽ tự hiểu được tư văn nào không thể đã nhận mình sau này cũng biết điều mà không làm phiền cậu nữa. Rõ ràng lý chi nét vào về tư văn nào làm tránh là để giữ thể diện cho cả đôi bên. Nhưng không hiểu sao cảm giác mất mắt trong vắng này lại tình cảm thấy không ngừng Anh mới kinh, đã sao sau cuộc hóa chuyện tối qua Giờ ngay đến giọng của em gái mình Song thì không khỏi cảm thấy trồi dạ mà Song Khánh gần như cũng có chút sửng tròn suy cho cùng thì chuyện này cũng là vấn đề vệ cảm khó nói Song Khánh hỏi như thế đương nhiên là Song Hỷ sẽ không thừa nhận Thậm chí vì muốn che đấu mà còn cười ha Đâu có, đâu có, làm sao có thể thấy được Song Khánh dần một chút nói Hôm nay em thấy anh ý dựa mặt ở công ty Hình như là tối hôm qua ngủ lại văn phòng À, cho cậu ấy tăng ca Mà dù ra nói chuyện điện thoại Nhưng Song Hỷ vẫn đảm mắt khi nói dối Nhưng lời nói dối này của cậu chẳng khôn ngoan tí nào Tương Văn Đào lấy văn vai thật Thân là cắp cửa trực tiếp Chẳng lẽ Song Khánh lại không biết sao Vì thế, đầu được thoại bên kia chỉ còn sự xem mặt của Song Khánh. Hẳn lâu sau cô mới cắt tiếng. Có phải vì em? Không, không, không. Song Hỷ vội cao phủ nhận. Phủ nhận xong rồi mới nhận ra giờ bạn biết giải thích thế nào của Song Khánh đây. Chẳng lẽ lại, lại bảo với cô như nên, nên là tôi bên đào bày đoán tình cảm đến đây sao. Biết thời xấu hổ, cũng không biết phải nói gì. Cũng may Song Khánh không tiếp tục chi hỏi nữa. Xong lúc lâu cô muốn ấp ảo, ông nói Nếu ở lại không vui vẻ gì Vậy anh có vui gọi Nhi? Xong hỉm im lặng Xong thấy lại biết tình hướng của Tương Văn Đào Cho nên nếu cô có lo lắng cho anh cũng là chuyện bình thường Thế nhưng sao lại cứ như vậy mà rỗng ra ngoài sao? Bạn phải không nhắc đến vấn đề kinh tế Chỉ đưa xét về tình người Người ta thấy không ổn rồi Cậu không biết rằng Khi xong khách đánh câu điện thoại này đã phải đấu tranh như thế nào? Đúng nhà cô có ngầm đồng ý lời thỉnh cầu, để nhấn tay vào của Tôn Văn Đào. Nhưng khi cân nhắc hết nhẽ, càng nghĩ lại càng lo lắng. Luận về tâm cơ thủ đoạn, anh mình tuyệt không phải đối thủ của Kinh. Nếu anh hồ đồ bị gạt tay con đường đồng tình luôn ái, vậy chẳng phải mình phải chết mà không kêu sao? vì rằng có bấm mất vì Tôn Văn Đào là cấp trên của cô. Hơn như anh cũng đã có lời thành cầu với mình Nhưng mình có hơi án thề một chút Chắc cũng được Cô lâu có nói hẳn ra là Anh, kinh đã là kế hoạch từ lâu rồi Anh nói chuyện sao với anh ta một chút Vậy cũng coi như là không dám tư vấn đã thương vọng đi Chuyện này anh muốn suy nghĩ kỹ càng hơn Nội tâm sau nhỉ cũng rất mâu thuẫn Mời nói thanh co thế này Làm cho xong anh cũng không biết nói gì hơn nữa Đành phải vâng một tiếng Trên mắt cứ phạm thời thế này đã các máy xong, sau khi các thấy thật mờ mịt cũng không là vẹt đâu nữa, ngồi trước máy tính mà cứ mọi người ra. có một bạn trẻ con vô cùng ngoan ngoãn khi khao khát khá một món đồ chơi nào đó, bọn chúng sẽ không đòi gần ngấn mua bằng được, lại càng không mua khi xuống đất, cuối đạt hai chân rồi không nhào ao xòm. bọn chúng chỉ biết là lúc chăm chú nhìn món đồ chơi đó bằng một đôi mắt ẩn nhẫn hiểu chuyện rồi nói nhìn thấy sẽ cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thua, đáng yêu, không lỡ đành lòng làm bé thất vọng. Sao nhìn thấy Tư Văn Đào bây giờ thật giống loại trẻ con này? Anh tự giác là tránh như vậy, không tranh thủ, không thuyết phục, toàn tuyển quyết định ra cho cậu, lại cào làm cậu không bày dáng rút bỏ anh. Nếu thật sự mình chuyển đi, vậy Tư Văn Đào, dù không chính mắt nhìn thấy, nhưng sâu trong lòng hắn hẳn không tránh khỏi tổn thương.